This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Saigon Grove Houston and KTXV 890 AM, Maybank Dallas Fort Worth. Ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Saigon Dallas 890 AM và kính thưa quý vị bây giờ hoàn tất xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Đất Lề Quê Thói. Thưa quý vị, trong chương trình Đất Lời Quê Thói ngày hôm nay, hoàn Tính xin được gửi đến cho quý vị một phần trong tất cả những cái phong tục tập quán của người xa xưa Việt Nam của chúng ta. Mà có thể là hoàn Tính sẽ đi vào những chi tiết trong những cái lần này hoặc là những lần sắp tới à, với cái vấn đề tan chế của người Việt Nam xa xưa của chúng ta. Mời quý vị cùng đến với chương trình này sau đây. Thưa quý thường ngày xưa, người Việt Nam ta xa xưa có một cái câu gọi là Thọ Mai Gia Lễ. Thọ Mai là, Gia Lễ là gì? Thọ Mai Gia Lễ là Gia Lễ ở nước ta có dựa theo chu công Gia Lễ, tức là Gia Lễ thời xưa của Trung Quốc, nhưng mà không có rập khuôn theo tàu. Mặc dù Gia Lễ từ Triều Lê đến nay có nhiều chỗ đã lỗi thời, nhưng mà khi đã trở thành một cái luật tục, ăn sâu và bén rễ trong dân tộc Việt Nam ngày xưa à, nên đến nay trong Nam hay hoặc là ở ngoài Bắc Việt Nam cũng vẫn còn phổ biến và áp dụng nhất là trên cái vấn đề tang lễ thưa quý vị. Trong cái trong cái thọ mai gia lễ và theo cái thọ mai lễ thì có ba cha tám mẹ. Thì ba cha tám mẹ là những ai thưa quý vị? Mời quý vị cùng theo dõi. Đầu tiên đó là ba cha Thứ nhất thân phụ Thân phụ đó là cha sinh ra mình Thứ gì đó là kế phụ Kế phụ tức là sau khi mà người cha ruột của mình chết Người mẹ đi lấy chồng khác Thì chồng mới của người mẹ là kế phụ hay hoặc là bố dưỡng thưa quý vị. Và thứ ba đó là dưỡng phụ tức là bố nuôi Còn tám mẹ Thứ nhất đích mẫu tức là vợ cả của bố Thứ 2, kế mẫu, tức là khi còn nhỏ mẹ đã mất, cha lấy vợ khác để nuôi nấng mình, gọi là kế mẫu. Thứ ba từ mẫu, từ mẫu là là mẹ đã chết từ 8 bé, rồi cha mới sai người vợ lẻ nuôi mình bú mớm cho mình, gọi là từ mẫu. Cái thứ tư đó là dưỡng mẫu, dưỡng mẫu tức là mẹ nuôi, cha mẹ nghèo cho mình để người khác để mà nuôi và là dưỡng mẫu, còn mẹ mà sinh ra mình nhưng mà bị cha rương rẫy gọi là xuất mẫu, còn mà giá mẫu là mẹ sinh ra mình nhưng mà khi cha mất á, thì đi lấy chồng khác gọi là giá mẫu. Còn thứ mẫu trong tám mẹ đó là đó là mẹ sinh ra mình nhưng là vợ lẽ của người cha. Còn cuối cùng thứ tám trong tám mẹ đó là nhũ mẫu. Nhũ mẫu là gì? Là mẹ vú, là mẹ cho mình bú mớm từ khi còn tấm bé gọi là nhũ mẫu thưa quý vị. Trên đây là định nghĩa theo cái thọ ma gia lễ, chưa nói đến những người đã lấy vợ, lấy chồng thì cha mẹ vợ hoặc là cha mẹ chồng cũng như cha mẹ mình. Vậy thì còn ba loại nhạc phụ và tám loại nhạc mẫu tất cả phải là 6 cha và 16 mẹ thưa quý vị. Và tiếp theo đại hòa tôi xin được gửi đến cho quý vị một cái phần gọi là chúc thư trong cái cái những uh, những kỳ tiếp theo và trong cái đất lời quay thói hoàn uh, tinh sẽ gửi đến cho quý vị trong những cái phong tục uh, về cái tanng chế mai táng như thế nào chútc là một cái lời dặn dò là một cái lời phó thácúc thư hayo hoặc là li, hay hoặc gọi là di chúc là một cái lời dặn dò của người chủ gia đình người mà coi sóc đất nước trước khi mất Chúc thư di chúc được viết thành văn bản có giá trị hành chính pháp lý. Nếu không biết chữ hay hoặc là yếu quá mà không có biết được nữa thì nhờ người khác viết, đọc lại cho nghe, rồi ký tên hay hoặc là điểm chỉ vào dưới tức là đè, lấy cái dấu ấn tay. Di chúc của nhà vua thì, thì gọi là di chiếu. Nội dung, nội dung chính ở trong cái chút thư thường là cái việc chia gia tài, nhà có bao nhiêu ruộng đất, nhà cửa chia cho con trai con gái ai được hưởng cái khoảnh nào, mấy mẫu mấy xào ở đâu, còn lại bao nhiêu thì dành cho mẹ để mà làm dưỡng lão, giao cho người nào chăm non, còn nếu mà còn bao nhiêu nợ làng nợ, họ cũng phải giao phó cho con nào phải đòi phải trả. Quy định dành bao nhiêu, làm ruộng hương quả giao cho con trưởng hay hoặc là cháu đích tôn, di chiếu của nhà vua giao cho ai là đại thần có mệnh, phò thái tử lên ngôi chẳng hạn, nếu mà ngôi thái tử chưa định thì chuyển chi cho hoàng tử nào nối ngôi tiếp theo. Thời nay thì nam nữ bình quyền rồi, nếu mà cha mất trước đã có mẹ nắm toàn bộ quyền hành, thời trước người mẹ, người vợ sau 3 năm tan, tan chồng, nếu mà muốn tái giá thì đi tay không. Nếu mà ở lại nuôi con thì cũng cũng không có được nắm toàn quyền cũng vẫn còn phải để thuộc các ông chú ông bác ở trong họ nếu mà còn có nợ thì phải trả cho hết rồi nha Thế cho nên có những gia đình giàu có nhưng mà vô Ph bạc đức thì cha mẹ nằm xuống anh em đùng đẩy nhau chưa lo cái việc chôn cất chăm chú mà tranh giành cái tài sản để mà thiên hạ sĩ vã vì vậy khi còn khỏe các cụ đã phải lo xa đó là chia gia tài trước định cái trách nhiệm sẵn mà mua sắm cái bộ hậu sự tức là cái áo quang có người còn dẫn trước cả cái việc chôn cất về cái việc tan chế cổ bàn hay hoặc là đình đám từ quý việc Vân đó là một cái phần uh, chútc thương nói sơ qua cho quý việc biết chút tư là như vậy đó còn cái cư tang là gì mời quý vị cùng theo dõi sau đây Thưa quý vị, thời xưa dẫu làm quan đến cái chức gì đi nữa, theo cái phép nước, hãy mà cha mẹ mất, đều phải về để mà cư tan 3 năm, trừ cái trường hợp là ba đang bận cái việc quân ở nơi biên ải hoặc là đi xứ ở nước ngoài, lễ này không có quy định đối với lại binh lính hay hoặc là nha lại cả. Nếu mà ai mà vì tham quyền cố vị mà giấu giếm, không có tâu báo để về mà cư tang thì bị đàn hạt vì cái tội bất hiếu, sẽ bị triều đình xử phạt, biếm truất. Ở trong cái thời gian cư tang lệ anh vua không có đến cửa 35 năm cư tang là 3 năm chịu đựng gian khổ nhẫn nhục họ không được dự mọi cái cuộc vui không được dự lễ cưới lễ mừng không uống rượu ngoài cái chén rượu cũng cha mẹ thôi không nghe nhạc vui không ngủ với vợ hay hoặc là nàng hầu, trừ cái trường hợp chưa có con trai để nối dõi tông đường và không có quyền ngoài ra thì ai mà sinh con ở trong thời kỳ này cũng bị coi là bất hiếu luôn, không có được mặc gấm vóc nhung lụa, không có đội mũ đi hia, thường thì phải đi chân không, cùng lắm là chỉ đi guốc mọc hay hoặc là giày cỏ mà thôi. Bà nằm nữa thôi quý vị, giàu giàu làm cho đến cái chức tể tướng ngày xưa trong triều đình để nữa đi. Khi mà khách đến viếng cha mẹ mình á, bất kể sang hay hèn, giàu hay nghèo cũng phải mà cung kính chào mời và lại tạ. Hai lại hay ba vái dài Khi mà ra, khi mà ra đường á, thì không sinh sự với bất cứ người nào Ở trong nhà thì đối với kẻ ăn người ở cũng phải không được to tiếng Ba năm sầu muộn, tự nghiêm khắc với chính mình Rộng lượng với kẻ dưới, cung kính với khách bạn Để tỏ lòng thành kính với cha mẹ Đó là tại sao người ta gọi là cư tan là vậy thưa quý vị Vâng kính đang đến với chương trình Đặc Lại Quay Thói của Sài Gòn Đà Lạt, 890 AM và tin đang gửi đến cho quý vị với đề mục Tàn chế và rồi đó là cư tang. Một tiếp theo mà tin xin được gửi đến cho quý vị có nhiều điều mà chắc có lẽ lâu lắm rồi quý vị không nhớ đến hay hoặc là à không biết thì mà tin xin được gửi đến cho quý vị sau đây. Vì sao có một cái tục gọi là cái tục mũ gai dai chuối và chống gậy vậy thưa quý vị? Cái tục đội mũ rơm quấn thật to quanh cái đầu thắt lưng bằng cái dây gai, dây chuối ngày nay đã lỗi thời nhưng mà cũng còn nhiều nơi có, nhiều nơi cũng đã bãi bỏ rồi nhưng mà nhiều nơi cũng còn có. Còn cái tục chống gậy chỉ áp dụng đối với con trai tang cha, gậy tre, tang mẹ thì gậy vong vẫn còn ở nhiều địa phương thưa quý vị. Nguyên do đó là như thế nào? Thời xưa đường đi lại nó còn hẹp lắm, có khi còn phải leo lên núi cao, người mất á, thì được chôn cất ở một nơi xa cái khu dân cư, ở trong rừng núi, có nơi chôn ở trên núi đá có nhiều cái hang động đã có trường hợp người con vì quá thương xót cha mẹ khóc lóc thật là thảm thiết đến nỗi mà không kể gì đến sinh mạng của mình nữa đập đầu vào vách đá khi mà leo núi à, đi về vì thương cảm quá mất cả thăng bằng ngã lằn xuống vực và để tránh cái tình trạng trùng trùng tan thảm hại đó ngày xưa thì người ta mới đặt ra một cái lệ là phải quấn quanh cái đầu những cái vật liệu mềm xốp để nếu mà va vấp đỡ phải gây tổn thương Và đặt ra một cái lệ là phải chống gậy để đi đứng an toàn hơn Vật liệu dễ kiếm nhất Giàu, nghèo ai cũng có thể tự liệu được Và ở đâu cũng có thể kiếm được Cũng có thể để làm à, một cái chất đệm Thường thì người ta làm bằng rơm, làm bằng lá chuối, dây gai, dây đai Và xuất phát từ cái kinh nghiệm thực tế của một số người Thì dần dần đã trở thành một cái phong tục phổ biến cho tất cả mọi người dân ngày xưa Vì ngày thường đi lao động ở đồng ruộng, nối rừng hay hoặc là đi đứng đều phải mặc quần áo gọn, bó vào người. Đến khi tan chế thì mặc cái mặt áo dài rộng, dễ vướng gai gốc cho nên phải có một cái dây đai tục đó có xuất xứ từ cái việc tránh nạn trùng tan. Thưa quý vị! À. Quý đang đến với chương trình đất lê quê thói của Sài Gn lá 890AM và tiếp theo mà xin được gửi đến cho quý vị một cái mục gọi là 5 hạng tan phục tức là tăng phục tức là 5 cái hạng tan phục gọi là ngũ phục là gì tôi quý vị theo thọ ma gia lễ thì có 5 hạng tan phục tùy theo quan hệ huyết thống và nghĩa tình phân biệt thầnơ thứ nhất gọi là đại tangạm thôi và tề thôi quần áo sổ gấu gọi là tr thôi Tức là con để tan cha Quần áo không sổ gấu gọi là tề thôi Tức là con để tan mẹ Vợ để tan chồng Khi mà cha chưa mất Thời hạn là 3 năm Đời sau cũng đã giảm bớt Còn có khoảng 2 năm, 3 tháng Sau cái lễ dỗ đại tường 2 năm Thêm 3 tháng dư ai Áo xô, khăn xô có 2 giải sau lưng Gọi là khăn ngang Nếu mà cha mẹ đều đã mất Thì hai giải bằng nhau Nếu còn mẹ hay hoặc là còn cha Thì hai giải dài, ngắn, lệch nhau rõ ràng thưa quý vị. Con trai chống gậy, Tan che, tang cha thì gậy tre, tang mẹ thì gậy vong, mũ rơm quấn đầu, dây chuối dây đai ở thắt lưng. Thời nay thì nhiều nơi cũng đã bãi bỏ những cái tăng phục này. Ở thành phố nhiều nhà dùng băng đen để mà theo tang chế theo cái kiểu của châu Âu và theo theo ý của tác giả thì rất là tiện hơn. Còn con trai, con gái, con dâu đều để tan cha mẹ, kể cả đó là đích mẫu, kế mẫu, dưỡng mẫu, từ mẫu hay hoặc là dưỡng phụ đi nữa, vợ để tang chồng. Nếu mà con trưởng mất trước thì cháu đích tôn để tang ông bà nội cũng là đại tang thai cha. Đó là cái phần thứ nhất trong cái à, năm hàng tang phục ngũ phục thưa quý vị, còn cái phần thứ nhì gọi là cơ niên, cơ niên là để tang một năm. Từ cái niên cơ trở xuống dùng cái khăn tròn vải trắng không có gậy, cháu nội thì để tang cho ông bà nội, con riêng của vợ thì để tang cho bố vượng, bố dưỡng nếu mà bố dưỡng có công nuôi và ở cùng và nếu không ở cùng thì không tan trước là có ở cùng sao thôi thì để tang chỉ có 3 tháng mà thôi con để tang mẹ đẻ ra mình nhưng bị bị bố bố ruồng rẫy đi gọi là xuất mẫu hoặc là cha chết hay hoặc là mẹ lấy chồng khác gọi là giá mẫu chồng để tăng vợ và cả có gậy Nếu mà cha mẹ còn sống thì không vậy Không gậy Còn cháu để tang bác trai, bác gái, chú thiếp và cô ruột Trong cái phần cơ niên thưa quý vị Anh chị em ruột để tan cho nhau Cùng cha khác mẹ cũng tan một năm Cùng mẹ khác cha thì tan khoảng 5 tháng Cha mẹ để tang con trai, con gái gái và con dâu Kể cả con đi làm con nuôi ở nhà người khác Chú bác thiếm cô ruột để tang cho cháu Tức là con anh em ruột Ông bà nội để tang cho cháu trưởng đích tôn đích mẫu kế mẫu từ mẫu tang cho các con chồng, thứ mẫu tang con mình và con chồng như nhau cũng đều một năm, tang con dâu cả cũng là một năm luôn, con dâu để tang dì ghẻ của chồng tức là vợ lẽ của cha chồng, rể để tang cha mẹ vợ, vợ chết đã lấy vợ khác cũng phải như vậy luôn, cũng phải để tang luôn, nàng hầu để tang cho cha mẹ chồng, vợ cả của chồng, các con của chồng cũng như con của mình các hò hàng bàn thân ở bên nhà chồng đều không có tan cả thưa quý vị. đó là cái phần à, trong cái ngũ phục phần thứ hai gọi là cơ niên tức là phải để tang 1 năm từ cái niên cơ trở xuống dùng khăn tròn vải trắng và không vậy, không gậy và trong cái ngũ phục này có cái phần thứ ba gọi là đại công đại công tức là để tan 9 tháng thưa quý vị gồm có anh chị em con chú con bác ruột để tan cho nhau cha mẹ để tang con dâu thứ hay hoặc là con gái đã lấy chồng Chú bác thiếm ruột để tan cho cháu khi mà con gái đã xuất giá con dâu của anh em ruột. Cháu dâu để tang cho ông bà của chồng. Chú bác thiếm ruột hay hoặc là cô ruột của chồng. Mẹ để tang con dâu thứ và con gái riêng của chồng. Con gái đã xuất giá để tang cho bác trai, bác gái, chú thiếm, cô ruột trong cái phần đại công, tức là để tan 9 tháng. Còn cái phần thứ tư trong ngũ phục đó là tiểu công, là để tan khoảng 5 tháng. Thưa quý vị, thì gồm có để tang cho cụ à phải để hoàng tang tức là chích khăn vàng thưa quý vị. Cháu để tang anh chị em ruột của ông nội tức là ông bà, bác, ông, chú rồi bà thiếm, bà cô. Con để tang cho vợ lẽ, nàng hầu của cha nếu mà cha giao cho nuôi mình thì để tang 3 năm như là mẹ đẻ vậy thưa quý vị. Và cháu thì để tang đường bá thúc phụ mẫu và đường cô, tức là anh chị em con của chú bác ruột của người cha. Và tiếp theo đó là anh chị em con chú bác ruột để tang cho vợ của nhau. Anh chị em chung mẹ khác cha để tang cho nhau, tức là vợ con của anh chị em ấy thì không có tan. Chú bác ruột để tang cho cháu dâu, à, tức là con dâu của anh em ruột. À, ông bà bác, rồi ông chú, bà thiếm, bà cô thì để tang cho cháu, tức là cháu nội của anh em ruột. Ông bà nội để tang cho vợ cháu đích tôn hay hoặc là cháu gái xuất giá, cháu ngoại thì để tang cho ông bà ngoại hoặc là cậu ruột gì ruột, tức là anh chị em ruột của mẹ, kế cả đối với lại anh chị em ruột của đích mẫu, thứ mẫu hoặc là kế mẫu, cháu dâu để tan cho cô ruột của chồng, chị dâu, em dâu để tang cho anh chị em ruột của chồng và con của những người đó, tức là cháu gọi bằng bác bằng thím đó là cái cách thức để tan 5 tháng trong cái phần tiểu công của cái mục gọi là ngũ phục ngày xưa ở Việt Nam thưa quý vị và cái phần cuối cùng đó là ty ma phục, ty ma phục tức là tan chỉ có 3 tháng thôi. Rất là dài. nó chung ra thì để chích để tan can, tức là chích để tan kỵ nội, ngũ đại hồng tang chích khăn đỏ, chắc để tang cho cụ nhà bác, nhà chú, tầng tổ bá thúc phụ mẫu và tầng tổ cô, tức là anh em ruột với lại cô nội. Cháu để tang cho bà cô đã lấy chồng, tức là chị em ruột với lại ông nội. Cháu để tang cho cô bá, tức là chị em, con chú bác ruột với lại bố. Con để tang cho bố dường, nếu mà trước có ở cùng sang mới về bên nội thì phải để 3 tháng. Con để tang nàng hầu của cha, con để tang cho bà vú tức là cho cho cho mình bú mớm đó thưa quý vị. Cháu để tang cho tộc bá thúc phụ mẫu tức là anh em cháu chú cháu bác của cha. Chồng để tang vợ lẽ nàng hầu. Anh chị em họ nội năm đời để tang cho nào. Bố mẹ vợ để tang cho con rể. Ông bà ngoại để tang cho cháu ngoại và cháu dâu ngoại. Ông của chồng để tang cho cháu dâu. Cụ để tang cho cháu nội. Ông bà sinh ra cha thì 9 tháng Cha mẹ sinh ra mình Thì 1 năm phải có gậy Bác trai, bác gái, chú thím và cô Là anh chị em ruột với cha thì đều 9 tháng Cô đã giá thì 5 tháng Anh chị em ruột thì 9 tháng Wow, nhiều quá Thưa quý vị, xét trong cái lễ Nói rằng là con gái đã xuất gia Thì các tang có gián Xong đi lấy chồng Hay hoặc là phải phải bị chồng rẫy bỏ Hay hoặc là chồng chết Con là chẳng có Lại trở về nhà cũng như là chưa lấy chồng tan, chẳng có dáng. Và nếu mà đương để tang cha mẹ được 1 năm mà chồng rảy bỏ đi thì phải tan cha mẹ 3 năm. Hay hoặc là để tang cha mẹ được 1 năm, đã trừ phục đoạn thì chẳng còn để lại 3 năm. Dù phải chồng dãy trước, sao mới để tang cha mẹ chưa đủ 1 năm, mà chồng mới gọi về thì chẳng nên vội, phải nên để trọn 3 năm. Và thưa quý vị, thường thì người ta nói là trường phục, trường phục thì có 3 loại, trưởng trường là từ 16 cho đến 19 tuổi, trung trường từ 12 cho đến 15 tuổi, hạ trường tức là 18, tự tức là từ 8 cho đến 11 tuổi thưa quý vị. À, và đó là những cái phần mà Hoài Thánh Hoài Thánh gửi đến cho quý vị à, trong cái mục gọi là à, năm năm hạn tang tang phục gọi là ngũ phục á quý vị. Và tiếp theo à, cha mẹ có để tang hay không? Ngày xưa trong phong tục tập quán của Việt Nam và tính xin được mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Kính thưa quý vị tang phục là thể hiện tình nghĩa có phân biệt thân sơ, họ đương 3 tháng, láng giềng thì 3 ngày, thể hiện cái lòng thương xót giữa kẻ mất người còn. Vì thế chẳng những à, thân thích mà người ngoài đến phúng viếng cũng nên đeo cái băng tang theo thổ mái gia lễ thì chẳng những cha mẹ để tang con mà ông bà và cụ kỵ cũng để tang hàng cháu hàng chắt. À thổ gia lễ đã quy định như vậy, nhưng mà một số địa phương ở ngoài Bắc đã quan niệm là phụ bất bái tử, tức là cha không lại con. Con chết trước cha mẹ là nghịch cảnh là bất hiếu, con chưa kịp báo hiếu cha mẹ đã trót đời, chẳng những cha mẹ không để tang con mà khi khâm liệm con còn phải quấn ở trên đầu, còn Trước khi mà khâm liệm con Còn phải quấn Quấn ở trên đầu tử thi Một cái vòng khăn trắng nữa Nếu là đàn bà Mà tứ thân phụ mẫu còn cả Thì phải quấn đến hai vòng Có nghĩa là Ở dưới cõi âm Cũng để tang Báo hiếu Sẵn cho cha mẹ Đang ở trên dương trần quý vị. Đó là cái phần gọi là Cha mẹ có để tang cho con không Ngày xưa Trong chương trình Đất lệ quay thói ngày hôm nay Và cũng có một cái phần cuối cùng hoàn Tính xin được gửi trọn vẹn cho quý vị uh, Trong cái phần đầu và uh, Trong việc, vấn, vấn đề ma chai của người Việt Nam ta ngày xưa Đó là tại sao có cái tục kiên Không để cha mẹ đưa tan cho con Tử biệt sinh ly mà Ai mà không thương xót Nhưng mà theo quy luật tự nhiên Cha mẹ già yếu, từ trần Con báo hiếu cha mẹ Đưa tan bố mẹ Là một cái chuyện thường tình Con chết trước cha mẹ là nghịch cảnh Nhiều trường hợp chết non Gây nhiều cái nỗi đau thương cho bố mẹ giờ Phúc Hà Huyệt là cái giờ phút xúc động đến cực điểm có nhiều ông bố bà mẹ đã bị ngất điểm đi đó có nhiều trường hợp mẹ chết luôn ở bên Huyệt chôn con hơn nữa ngày xưa thì phương tiện và thuốccthăng cấp cứu cũng rất là khó khăn không cho cha mẹ đưa tan con để mà vơi bớt đi cái nỗi đau buồn và để tránh cái nạn trùng tanng là đúng chẳng những cha mẹ có Mà các ông bà ông, ông già bà cả Ở trong nội thân Sức khỏe cũng đã tan rồi Cũng không được giữ đưa tan Sợ vướng đến sức khỏe Thưa quý vị Đó là phần tại sao mà có cái tục kiêng Không để cho cha mẹ đưa tan cho con Là như vậy đó Trong chương trình Đất Lề Quay Thỏi ngày hôm nay Và tính trành thật cảm ơn đến quý vị Đã theo dõi chương trình này Không quên chúc cho quý vị có được Một ngày thật bình an Bên bạn bè, người thân, công việc của mình Và tính gặp lại quý vị Trong chương trình Đất Lề Quay Thỏi lần sau